ba trăm tám mươi sáu t h a n g cấp ta luyện công thôi diễn trận pháp mẹ ngươi đi làm ký mấy sự tình đi thời chi hành nói chuyện lại nhanh lại sốt u ruột chính mình biểu đạn cho nên cắn tự lại bắt đầu không rõ ràng thời khinh khinh cũng không chóc hắn sai lầm hảo kia h à n h cục cưng cũng không cần quá mệt nga thời khinh khinh sờ sờ đầu của hắn nằm hắn tay nhỏ bé bước nhanh về nhà hơn mười mấy giờ sau thời khinh khinh rốt c ụ c đột phá nhất giai p h ủ thu sư chính thức trở thành nhị giai p h ù tú sư nhị giai p h ù tú sư khả tú chế phù tú có trên lệch nhiệt độ phù phù tú khuôn vác phù phù tú thu thập phù phù tú dấu tức phù phù tú lợi chút ở nhất giai phù tú sư khả tú chế phù tú cũng đều có thể thăng cấp cho nên thời khinh khinh còn bận việc sống ở nhị giai phù tú sư khả tú chế phù tú trong phạm vi thời khinh khinh dẫn đầu lựa chọn là dấu tức phù phù tú nay phù tú có thể che lấp mình thân hơi thở theo cấp bậc bao nhiêu sở dấu tức thời gian cũng có sở bất đồng thời khinh khinh nỗ lực tú chế phù tú khi thời c h i hành đã ở nỗ lực luyện công ở phát hiện đã no đủ dưới tình huống lại bắt đầu thôi diễn nổi lên trận pháp cũng bố ra tụ nguyên trận đến nồng đậm nguyên khí giống như cam lâm nhường thời khinh khinh thật sâu hít vào một hơi nàng hiện tại tú chế phù tú đều là dị năng làm năng lượng duy trì về phần nguyên khí phiên bản nàng còn chưa thử qua hiện tại nhưng là có thể thử xem nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch thời gian không biết qua bao lâu thời khinh khinh tú chế phù theo trong quá trình không cẩn thận đem dị năng cùng nguyên khí kết hợp tú chế ra có thể so với tam giai phù tú này quả thực là nhất kinh hỷ lớn a i nhân không rõ trong đó quy luật cho nên thời khinh khinh s ở soạ hồi lâu tài sở soãn xuất ra lại tú chế một đám có thể so với tam giai phù tú nàng trong tay cũng chứa đựng đại lượng phù tú hô rất m ệ h nghỉ ngơi một chút thời khinh khinh xoa xoa chính mình cổ đem phù tú phân loại phóng hảo lại thu thập xuất r a tam phân giao cho thời chi hành một phần mặt khác hai phân phân biệt là quý mặc nôn cùng thời chi khoảnh hiện tại thời khinh khinh tối không thiếu là cái gì đại khái chính là không gian tú chế ra có thể so với tam giai không gian phù p h ù tú trong đó còn có gần một trăm bình phương h ú n g chi nàng lại tú chế nhiều như vậy t r ư ờ n g quả thực là hành tẩu không gian nhà giàu mới nổi thời khinh khinh đem chính mình gì đó gom một chút quan trọng nhất đặt ở quý mặc ngôn cho nàng kia mai không gian giới chỉ lý khác có thể sử dụng được với gì đó đặt ở sau này dị giới yến trần cho nàng hai cái không gian điếu truy chi một giảm một cái không gian điếu truy lý phóng tất cả đều là còn chưa chiết xuất nguyên thạch về phần dị giới yến trần không gian giới chỉ thời khinh khinh không nhúc nhích bên trong gì đó nàng sớm hay muộn muốn hoàn cấp đối phương cho nên hắn gì đó không gì ngoài cho hai cái hài tử có thể không động sẽ không động mẹ ba ba bọn họ bị thương thời chi hành nghe thấy gặp mùi máu tươi nhi gặp mẹ ở nhu cổ không có đang vội sống vội vàng nói a thời khinh khinh nghe vậy thả ra thân thức quả thực nhìn đến vài cái bị thương nhân đang ở mở cửa n à n g tú chế nhiều như vậy phụ tú cho nên tinh thần phương diện thực mọi mệt cũng liền không đi chú ý chung quanh nhưng l à nhường con trước phát hiện thời khinh khinh cùng thời chi hành cấp tốc theo trong phòng chạy đi nhìn đến bọn họ cả người lá huyết thời khinh khinh trước đến vài cái thủy mạc lại dùng hồi xuân p h ủ phù tú cho bọn hắn khôi phục miệng vết thương tạ ơn tạ ngôn còn chưa nói xong đã bị thời khinh khinh đình chỉ diêm hy các ngươi đi về trước nghỉ ngơi có chuyện gì nghỉ ngơi tốt lại nói không nóng này tại đây nửa k h ắ c hơn k h ắ c ân diêm hy trương há muộm quý mặc l u ô n nói đi nghỉ ngơi đi ta sẽ nói cho bọn họ học b lpli đòi ổ.